Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 714 mỹ nhân diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Sự tình phía sau Hồng Lăng tự nhiên là dễ dàng tìm tới lão, lúc đó Hoàng Mộc Chân Nhân kinh hãi khó có thể tưởng tượng được, nhìn vẻ mặt. Đầy của sát khí nữ tu lão biết việc này đã không có cách nào hóa giải. Tu vi hồng lăng tự nhiên vượt xa đối phương nhưng hoàng Mộc chân nhân. Thân là tu yêu giả công pháp sở luyện cũng có phần có vài phần độc, đáo. Đặc biệt tà thuật của lão uy lựa càng không thể xem thường. Sau một hồi đại chiến cuối cùng hoàng một chân nhân đại bại tháo chạy. Chối chết nhưng hồng lăng nào dễ dàng buông tha. Hai người một đuổi một chạy tiến vào mang sơn ý định của hoàng Mộc Chân nhân tuy đơn giản nhưng có vẻ rất hiệu quả. À hồng y la sát này. Lợi hại như vậy lão đành đem thể diện ném ra ngoài chín tầng mây. Vọng mượn quy của đại hội khiến đối phương sợ ném chuột vỡ đồ mà ngừng. Tay. Nhưng lúc này kết quả cũng không như lão mong đợi. Hồng lăng căn bản. Là không biết mang sơn đại hội quy của gì đó lại thêm à cực kỳ kiêu Ngạo. Cho dù biết thì đã có sao kẻ đáng chết nhất định phải chết. Vì thế sự tình diễn biến thành như bây giờ. Đương nhiên hiện tại, hồng lăng vốn là cổ tu tâm cơ đầy mình cũng rõ. Nơi đây không nên ở lâu. Ngọc thủ phất một cách đã xem pháp bảo thứ linh hoàn tế ra, một cổ linh. Khí kinh người tràn ngập khắp vùng. À ta không phải tu yêu giả. Trong mắt bạch Lộc đồng tử hiện lên một tia sáng quỷ dị, liếc sang hay. Lão quái khác đồng thời cất bước về phía trước. Bọn họ không cần ra hiểu đát lẳng lặng bước lên thành hình chữ phẩm đem. Hồng lăng bao vây lại. Bên ngoài lâm hiên thở dài, dù sao cũng đã cùng nhau trải qua một trận. Kiếp nạn cùng đến đây tử nhân giới lại thêm ảo xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Lâm Hiên cũng có một chút thương cảm. Chỉ rét ảo ta tính tình. Cương liệt không biết phân biệt lợi hại trước kia khiến hắn nếm đau. Khổ không ít. Nếu đổi lại là hắn tuyệt đối xếp xem xét thời thế Cho dù có thù hận lớn cớ nào cũng tạm thời buông bỏ quân tử báo thù chư. Muộn. Vị đảo hữu này ta nhắc lại lần nữa mau dừng tay vẻ mặt bạch luộc. Đồng tử trầm xuống thanh âm lại hàn lánh như băng. Đạo Hữu cần gì cùng nữ cuồng nhân này rông dài, mau mau ra tay tiểu. Lão nhân chống đỡ không nổi nữa rồi. Thanh âm có khí mà không có lực. Chuyện vào tay, lúc này hoàng mộc chân nhân không phải là bày vẻ mà. Thật sự đã đến mức như nỏ mạnh hết đà đang thao túng pháp bảo chống lại. Mắt thấy thêm một chút lực nữa là có thể đưa đồ hèn hạ này hồn quy địa. Phủ hồng lăng sao có thể bỏ qua. Đối với cảnh cáo bạch lộc như không. Nghe thấy, hai tay bấm quyết trên khuôn mặt thanh tú hiện lên chút ứng. Hồng, hé đôi môi anh đào phun ra một ngụm tinh khí. Ông, thứ linh hoàn bắt đầu xoay tròn, linh lực bàng bạc giống như gần sóng. Lan ra bốn phía trừ ba nguyên anh kỳ lão quái tất cả tu sĩ biến sắc Lúc này linh lực huyến hóa ra một mỹ nhân diện Cặp môi anh đào, mũi Ngọc thẳng tắp, cây cầm thon thon đúng là dung nhan một vị tuyệt sắc Mỹ nhân Đây là bảo vật gì Tất cả tu sĩ trởn mắt há mồm đến như bạch lột lão Quái mà vẻ mặt cũng không khỏi ngưng trọng Mà phản ứng của bọn hắn Vừa lúc tạo cho hồng lăng một khoảng thời gian quý giá, biến, hồng lăng vươn tay ra, ngón tay ngọc chỉ nhẹ nhàng điểm tới mỹ nhân, diện, linh quang chợt lói, giống như bóng hoa trong gương trăng trong đáy. Nước, khuôn mặt kia bắt đầu mờ ảo rồi lập tức tách ra thành bốn cái, quay chung quanh bên hông hồng lăng, từ các mỹ nhân diện cái lưới vừa thơm tho mà đầy quỷ dị liếm một cái. Từ miệng anh đào hé mở ra rồi vô số tế châm sắc nhọn như lông châu tử. Bên trong bắn ra. Ngươi! Bạch lộc đồng tử ngẩn ngơ trên mặt hiện sự lo lắng cùng vẻ tức giận. Cũng khó trách một kích này của hồng lăng tiên tử không chỉ nhầm vào. Hoàng một lão quái mà ngang ngược công kích cả ba người kia. To gan. Máu huyết trong người hắc mãng phu nhân cũng sẵn sôi lên. Đáng khen cho nữ tử kiêu ngạo. Chẳng lẽ ả cho là mình là hậu kỳ đại tu. Sĩ không ngờ lại dám đồng thời coi cả đám tu sĩ Nguyên Anh ở đây là. Địch như vậy. Thì tuy là Nguyên Anh sơ kỳ trước đây cũng quen tác oai tác quái. Một. Mình thì không dám đối mặt hồng lăng. Nhưng lấy bốn trỏi một thì thì. Nào có ngán. Nhất thời cả người lại toát ra lệ khí dày đặc. Chỉ thấy tay áo hắc mãng phu nhân vung lên từ trong tay áo bay vụt ra. Hơn 10 con độc xả to như ngón cái ngẩn đầu le lưới phì phì, phun. Ra độc dịp tanh hôi cuốn lấy tế châm. Vẻ mặt bạch Lộc đồng tử như phủ một lớp hàn xương đưa cánh tay non. Mịn vươn ra vấy vấy về nơi phía xa trên bầu trời yêu khí ngưng tụ. Biến thành một quái trảo đen thùi dài hơn một trượng trộp xuống hồng. Lăng tiên tử Về phần độc nhãn lão giả kia nét mặt hờ hứng vươn tay ra vỗ trên túi Chứ vật vỗ một cái Đem một pháp bảo hình tháp tế lên Cái tháp này nhìn qua không có gì đặc biệt Thậm chí còn có chút tổn Hải nhưng lại gây được cảm giác thần bí Nương theo lấy chú ngứ tối Nghĩa từ bên trong phun ra cột sáng trói mắt Cũng hướng về đám tế Châm nhỏ ti ly như lông châu kia. Cơ hồ trong nháy mắt. Hồng lăng tiên tử liền bị mấy nguyên anh lão. Quái vây công. Nhưng vị xinh đẹp nữ tu này lại không sợ chút nào. Không hề có ý lui bước ngọc thủ phất một cái. Một điểm hồng quang diễm. Lệ tử ngón tay bắn nhanh lăng lệ lao về phía lão nhân phía trước. Hoàng một chân nhân kinh hãi không thể tưởng được. Vì diệt sát diệt. Lão ả điên này ngang nhiên khiêu chiến cùng quần tu nơi đây. Hiện giờ đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có thể tiếp được đợt. Công kích này là sẽ thoát về phía sau bằng không rất có thể vong. mạng trong lúc sinh tử áng mắt lão ló lên một tia tàn nhẫn. Cũng may đám tế châm kia nhìn dù gì nhưng một lức công kích nhiều tu. Sĩ áp lực phía lão tất nhiên giảm mạnh. Nghĩ vậy lão đưa tay hung hăng Vỗ xuống ngực liên tiếp Mấy đảo tinh huyết ổn ổn Phun ra khiến sắc Mặt hoàng một chân nhân xám trắng như cương thi Trong lòng thì oán độc không thôi Cho dù may mắn đào thoát muốn khôi Phục nguyên khí ít nhất Cũng phải bế quan tu luyện mấy chục năm Lúc này vòng bảo hộ Hút được tinh huyết của lão Linh quan đại thỉnh Trở nên dày đặc dì thường Hoàng một chân nhân thấy thế trên mặt lộ. Chút nhẹ nhàng. Nhưng đúng lúc này đã xảy ra đột biến. Bên kia, những độc dịch do độc xà của hắc mãng phu nhân phun ra đụng. Vào đám tế châm thì không gặp phải sự cản trở nào trượt qua mà đám tế. Châm kia thì vô tung vô ảnh biến mất. Nhất thời vẻ mặt hắc mãng phu nhân không khỏi ngơ ngẩn bên kia bạch. Lột đồng tử cùng độc nhãn lão giả cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Pháp bảo của hai lão đều đánh vào hư không. Không tốt, đây là huyến thuật, hoàng đảo hứa mau tránh. Đối phương, vốn là toàn lực kích về ngươi đó bạch lột đồng tử là nguyên anh Trung Kỳ tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú sau lúc thoáng ngẩn. Ngơ đã biết mình trúng kế vội lớn tiếng nhắc nhở. Ô ô!